Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cả hai chúng tôi được một fan cười khúc khích. Cái thứ tình cảm non trẻ, bình dị như thế mà cứ chớm nở. Nó rực rỡ hơn cả những thứ hoa mỹ miệu mà trước đây tôi đã từng có. Nói chuyện được vài bác câu. Cũng đành phải cho thằng Tũn dí cái bờ môi thâm xỉ lên má cho nó thỏa lòng. Lúc này áng trừng cũng đã quá 10 giờ tối. Cái cơn sốt sáng của tôi vẫn còn chưa nguôi. Tôi vội vàng quay trở về nhà bà. Về đến nơi thì mới an tâm được một phần nào. Cái khóa to bản ngoài cửa vẫn còn đó. Không có dấu hiệu nào của sự xê dịch cả. Tôi thở phào một hơi. Nghĩ rằng có khi mình đã quá cả nghĩ hay chăng. Một tay mở khóa. Một tay đẩn mạnh cái cánh cửa ra một bên. Cái tiếng bản lề lâu ngày kêu lên ken két thành từng tiếng, khiến cho tôi buốt cả óc. Ánh mắt của tôi một lượt đào qua tất thảy những ngóc ngách. Mọi thứ vẫn cứ y nguyên, Ngay cả mâm bát vẫn còn chưa kịp rửa, vẫn còn đang ở ngoài sân giếng. Thấy ánh sáng đèn ở trong nhà vẫn còn đang sáng choang. Có khi bà cũng đã ngủ rồi. Tôi nghĩ như vậy. Bà ơi, bà đã ngủ chưa? Tôi cất tiếng gọi, bàn tay vẫn sờ lên phần má, nơi bàn nãy thằng Tuấn cắm cái mỏ của nó vào. Mà tôi chẳng biết rằng nó thơm cái kiểu gì mà cả bộ hàm lại cắm thẳng vào phần má của tôi đau điếng hết cả. Bà ơi! Một lần nữa, cất tiếng gọi. ấy thế nhưng trong nhà cũng chẳng có một ai đáp lời. Lúc này cũng đoán chắc rằng bà đang ngủ hẳn, tôi mới cố gắng nhón chân từng bước. Thậm chí còn tháo hẳn đôi dép tổ ong dưới chân để không gây ra tiếng động. Sợ bà tỉnh giấc Y như cái cách mà hồi bé tôi vẫn thường hay làm ấy thế nhưng cái sự an tĩnh trôi qua chóng vánh Vừa mới bước chân vào nhà Thì cả người của tôi như chết sững cả lại Trên cái giường mà bà hay nằm không có ai cả Bà đâu rồi? Tôi như trải qua một cơn chấn động Vội vàng lục tung hết thảy mấy cái gian nhà Mong sao bà chỉ vô tình ngủ quên ở đâu đó chăng? Thế nhưng không phải Bà đã biến mất thật thậm chí lần này còn làm cho tôi ghê sợ hơn nữa cơ rằng đã khóa cổng kín như bưng rồi cớ làm sao bà còn có thể đi ra bên ngoài được chắc chắn không thể nào như thế được cả một loạt suy nghĩ đã bắt đầu nảy lên trong đầu óc chẳng lẽ cái thứ ma quỷ kia đã bắt bà đi thực rồi hay sao bà ơi bà bà đâu rồi tôi cố gắng hét lên trong cái sự tuyệt vọng ấy thế nhưng dù có hét đến khản cả cổ Thì vẫn chẳng có một ai thèm đáp trả lời Lúc đó tôi thực sự đã rất suy sụp, Chỉ biết ngồi vật xuống đất mà khóc tức tưởi. Đột nhiên tôi như vớ ra cái gì đó quan trọng lắm Còn hơn cả chiếc đuối đi vớ được cọc gỗ Vội vàng rút trong túi ra một tờ tiền Đã được gấp thành hình tam giác Chính là thứ bùa mà ông thầy cúng kia đã đưa cho tôi Con cầu xin ông Xin ông tìm bà con về đây cho con Con xin ông Tôi không biết những lời nói của tôi có hiệu nghiệm hay không Chỉ biết rằng lúc ấy tôi đã nắm rất chặt lấy cái tờ bùa đó Thở vào bên trong từng hơi Như thể muốn chút đi những nỗi nhọc nhằn của bản thân Bất chợt đúng lúc ấy Chiếc điện thoại trong túi quần của tôi lại vang lên một chàng những cái hồi chuông cuộc gọi Có một phần bất thần Khẽ rút ra nhìn thấy đó là số của thằng Tuấn Chẳng phải rằng chúng tôi vừa mới gặp nhau đó hay sao Chẳng lẽ vẫn còn muốn nói chuyện Thế nhưng mà đen đuổi làm sao? Đang trong lúc túng bách thì tôi đương nhiên không có hứng thú để mà tán gẫu một chút nào hết. Chỉ đại khái nói. Gì nữa? Đầu dưới bên kia lập tức lên tiếng ngay. Thầy, ông thầy cúng vừa gọi, vừa gọi cho tao. Bảo là phải nói với mày một câu này. Câu gì? Tôi vội đứng bật dậy. Chả lẽ thực sự cái thứ bùa chúa kia lại có thể ứng nghiệm tới thế được hay sao? Chỉ mới vừa qua một câu cầu khẩn. Mà đối phương thực sự đã biết bản thân tôi Đang gặp chuyện gì hay sao Thầy bảo Bà vẫn ở đấy, không cần tìm Cái thứ mày cần tìm là mày cơ Tìm chính bản thân mày đi Thằng Tuấn cố gắng nói bằng cái giọng bình tĩnh Lại nói Tao không hiểu lão ấy tính nói cái gì cả Nhưng nghe có vẻ thần bí lắm Có khi nào bà mày lại Ờ, tôi đáp Tao vẫn không biết ma xui quỷ khiến như thế nào Bà lại đi mất rồi Tao tìm mãi mà